Quỷ hành thiên hạ Tác giả nhĩ nhã Người đọc hạ tiểu vũ Quyển 2 chương 26 Khải trình khởi hành Không cần phải nói có bao nhiêu ngựa ngùng Trong xe ngựa chỉ có bấy nhiêu không gian Trưởng chiêu mất không ít sức lực Mắt không biết nhìn đi đâu cho phải Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cũng không chịu phối hợp Triển chiêu bảo hắn nâng tay Hắn bất động Bảo hắn xoay mặt Hắn lại nhìn chầm chầm vào mình Ban đầu triển chiêu còn nghĩ Bạch Ngọc Đường đang đùa với mình Dù sao thì trước tới nay hắn vẫn vậy Nhưng một lúc sau Triển chiêu mới cảm thấy hình như không đúng Dường như Bạch Ngọc Đường đang giận Không biết làm sao rồi mình đắc tội hắn lúc nào sao? thật vất vả làm xong, Truyện Chiêu vội vàng đuổi đi hình ảnh vốn là phi lễ vật thị, nhưng đã bị hắn nhìn rõ ràng ra khỏi đầu. Bình tĩnh lại, ngồi xa xa nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dựa bên cửa sổ, ngỡ người nhìn cảnh sắc mờ mịt bên ngoài. Rõ ràng sáng sớm nay còn là dương quang sáng lạng, hiện tại lại có sương mù. Thái dương trốn sau cụm mây Hình như cũng đang giận dỗi Triển chiêu cố ý ngồi cạnh hắn Nói chuyện với hắn Nhưng hắn lại uể oải thở ơ Không muốn nhìn đến Triển chiêu xác định lại một lần nữa Không vui cho nên giận dỗi rồi Vì tay bị thương Hay còn vì nguyên nhân khác Nhìn nhìn cánh tay bị thương của Bạch Ngọc Đường chính là bên tay tối qua đã cột vào cùng mình. Đột nhiên linh quang lóe lên, trong chớp mắt, Triển Chiêu đã hiểu ra, có khi nào là vì khi còn trong địa cung, mình rút tay ra đuổi theo Triển hạo, bỏ hắn lại một mình, cho nên đang giận. Triển Chiêu gãi gãi đầu, cảm thấy mình có chút thiếu nghĩa khí, nhưng mà khi đó cũng đâu nghĩ được nhiều. Ngoài xe ngựa, Tiểu tứ tử ngồi trên lưng thạch đầu, hiếu kỳ áp tai vào xe ngựa nghe động tĩnh bên trong. Tiêu lương ngồi trên lưng tiễn tử, đưa tay chọc chọc bảo bối, hỏi: Cẩn nhi, nghe cái gì đó? Tiểu tứ tử lắc đầu, quay sang phía tiêu lương hư một tiếng, chỉ chỉ vào xe ngựa khoát tay, ý bảo là không có âm thanh nào hết. Hơn nữa còn tinh tế phát hiện bầu không khí bên trong không được đúng lắm. Tuy cả Bạch Ngọc Đường lẫn triển chiêu đều không phải người nói nhiều, nhưng mà trước đây, khi hai người bọn họ ở cùng nhau luôn nói nói cười cười. Về đến nhà môn, liền thấy người của phủ khai phong đã đến nơi. Bàn thái sư vừa đến cửa nhà môn, cái khác mặc kệ, vừa xuống xe phải lao đến chỗ tiểu tứ tử trước, miệng hô. Bảo bối nhì, đến đậy ôm một cái, nhớ chết tà! tiểu tứ tử cũng thân với thái sư, được bế lên rồi thì luôn miệng gọi tiểu đỗ tử, tiểu đỗ tử rất vui vẻ. Bàn thái sư ước lượng một chút, ai da, lại béo thêm một chút rồi. Bao Chẩn cũng xuống xe, hỏi Triển Chiêu tình huống thế nào rồi. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc đường vào phủ, vốn muốn đi theo, nhưng chuyện trong địa cung, ngoài hắn ra không còn ai biết, đành phải ở lại tường thuật cho Bao Chẩn. Mọi người tập hợp lại thảo luận chuyện vụ án Công Tôn kéo tiểu tứ tử vào phòng xử lý cánh tay bị thương của Bạch Ngọc Đường Chuyển chiêu mấy lần muốn vào xem thử Nhưng đều bị bao chẩn túm lại hỏi chuyện Phía triệu phổ cũng có thu hoạch Các ảnh vệ tìm được một cây đao còn dính máu Được giấu dưới một vòng cầu vắng người Tìm hiểu nguồn gốc Lại bắt được bọn hung thủ sát hại cả nhà Lý Gia Chúng là một toán người giang hồ Được Lý Phi Thường thuê với giá rất cao. Giết cả nhà mình. Mọi người không ai hiểu được hành vi này của Lý Phi Thường. Bọn bao trận xử lý vụ án, bàn thái sư phái nhân mã dựa theo lệnh của Triệu Trinh chia người ra tìm ẩn cung, thanh trần đám người giang hồ tham vọng lấy được kho báu trong ẩn cung. Dựa theo bản đồ và nơi bọn truyền chiêu gặp nạn, quả thật đã tìm được ẩn cung. Bên trong cũng có một kho báu khá lớn, Nhưng mọi người vẫn không biết Triển Hạo đã lấy đi thứ gì. Triển Chiêu bị trì hoãn đến trưa mới có thể thoát thân chạy ra. Cơm cũng không ăn, đã chạy tới phòng Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy Tiểu Tư Tử và Tiêu Lương đang ngồi trong sân sắc thuốc. Tiểu Tư Tử! Triển Chiêu thấy cửa phòng đóng, liền đi đến hỏi Tiểu Tư Tử. Bạch Ngọc Đường đâu? Bạch Bạch vừa bó thuốc. Đang nghỉ ngơi Tiểu tứ tử vệnh vệnh môi Hiếp mắt liếc truyện chiêu Có phải miêu miêu khi dễ bạch bạch rồi không? Truyện chiêu ngẩn người Đầu có Thông thường là hắn khi dễ tà chứ Nào có Tiểu tứ tử cầm cây quạt hương bồ Quạt quạt nồi thuốc Bạch bạch khi dễ người khác Nhưng chưa từng khi dễ miêu miêu Miêu miêu không khi dễ người khác, nhưng luôn khi dễ Bạch bạch. Triển Chiêu há hốc, nghĩ thầm không biết bao đại nhân có đem cái trống theo không. Hắn muốn đi đánh trống kêu oan. Làm sao tiểu tứ tử biết? Triển Chiêu thăm dò tiểu tứ tử, bế bảo bối lên đùi, giành cái ghế nhỏ của tiểu tứ tử ngồi lên. Hắn nói sao? Tiểu tứ tử nghiêng đầu, Không có, nhưng mà dường như đang không vui. Truyển <cười> chiêu nâng cao giọng lên một chút, nói Cái đó là ta vô tâm, khi đó quá gấp gáp. Ta nhận sai còn không được sao. Bạch Đại Hiệp, đừng tính toán với ta nữa. Trong phòng, Bạch Ngọc Đường dựa vào cửa sổ uống trà. Hắn đã sớm nghe truyển chiêu và tiểu Tư tử nói chuyện bên ngoài bất lực lắc đầu, oh miu miu làm gì rồi? tiểu tứ tử hiếu kỳ, chuyển <cười> <cười> chiêu lại hò nói, tiểu tứ tử nha tay bị thương ăn thứ gì bổ? chân giò heo có được không? tiểu tứ tử chớp chớp, được rất tốt, người tiếp tục sắc thuốc, Bà đi hầm chân giò nói xong thì chạy tiểu tứ tử ôm má hỏi tiêu lương đang cười trộm bên cạnh miu miu đi hầm chân giò sao? ai? tiêu lương chật chật mấy tiếng đột nhiên cảm thán ai cẩn nhi khi nào thì ngươi mới có thể hầm chân giò cho ta nhỉ? tiểu tứ tử chớp chớp chớp tiểu lương tử người cũng muốn ăn sao? Nói Miêu Miêu làm thêm một phần đi, tà muốn ăn mì thịt bò. Tiêu Lương đưa tay nhéo má Tiểu Tứ Tử. Tiểu ngốc tử. Tiểu Tứ Tử vừa nghe Tiêu Lương nói mình ngốc, lập tức bỏ nhào đến muốn giáo huấn Tiêu Lương. Tiêu Lương bị đánh một trận, nghĩ thầm, tính tình Tiểu Tứ Tử ác liệt hơn rồi. Trong phòng, Bạch Ngọc Đường dựa bên bàn rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Truyện Chiêu vốn dĩ đã biết nấu ăn, còn đi tìm đầu bếp của Tử Lâu tốt nhất trong huyện Hưng Hoa đến chỉ dẫn. Mất hết một buổi chiều để nấu một nồi chân giò hầm, tự thử trước một chút, cực kỳ vừa ý gật đầu, nghĩ dù Bạch Ngọc Đường có kén ăn mấy cũng sẽ thích. Sau đó tự tay bưng nồi chạy vào phòng. Bạch Ngọc Đường đã đứng lên, đang tựa bên bàn đọc một phong thư. Thạch Đầu ngồi bên cạnh liếm lông. Triển Chiêu đặt nồi chân dò xuống bàn, đứng cạnh hắn. Ánh mắt từ trên mặt thư đi lên, nhìn Triển Chiêu, hai người nhìn nhau. Rất lâu sau, Triển Chiêu cảm giác có thứ gì đó đè lên chân mình. Cúi đầu nhìn, liền thấy Thạch Đầu đang cọ cọ chân hắn làm nũng. "Có đói không?" Triển Chiêu ngẩng đầu hỏi. Bạch Ngọc Đường gấp thư lại, cầm muỗng lên, múc một ít nước canh cùng thịt giò, hương vị không tệ. Truyển chiêu giúp hắn, bưng một bát muốn đút, nhưng tự hắn cầm muỗng lên thử một chút, hơi bất ngờ. Truyển chiêu cũng thật giỏi, cái gì cũng biết làm. Truyển chiêu đọc được trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường vẽ tán thưởng, hơn nữa. Vẻ không vui lúc nãy đã hoàn toàn không còn Thấy hắn không giận nữa Tâm trạng chuyển chiêu cũng tốt lên Lại trở lại hăng hái hoạt bát như thường ngày Lấy vai cọ cọ lên vai Bạch Ngọc Đường Nhìn hắn đá đá mày Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn Tính cách chuyển chiêu quả nhiên rất dễ được yêu thích Thoải mái cởi mở lại rất thành thật Cương nhô vừa phải Thông minh tinh tế Ai giận hắn được Ăn xong phần chân giò cuối cùng, Bạch Ngọc Đường bỏ bát xuống nói với triển chiêu. Đại ca gửi thư đến, nói có chuyện cực kỳ cấp bách, bảo ta lập tức quay về. Triển chiêu sững sốt, nhìn nhìn sắc trời, đã muộn rồi. Lẽ ra đã đi từ chiều, nhưng còn phải chờ chân giò của người. Bạch Ngọc Đường hơi nhếch môi truyện chiêu ngẫn người mất một lúc mới hoàn hồn lại, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Cấp bách như vậy. Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu. Trọng thư không nói, nhưng đại ca rất ít khi gửi thư thế này, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Vừa nói, hắn vừa xoay người cầm bao hành lý và cây đao lên, nói với truyện chiêu, tà đi trước. a Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi ra cửa, muốn đuổi theo, không biết là muốn bảo hắn từ từ hay muốn nói gì, sốt ruột, không chú ý, đạp trúng đuôi thạch đầu cũng đang chạy theo. Chít chít chít, thạch đầu bị đau kêu mấy tiếng lập tức bỏ chạy. Triển chiêu trượt chân, bổ nhào đến phía trước, vừa đúng lúc Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng động quay người lại, thấy triển chiêu đang lao tới. Triển Chiêu lao rất chính xác vào Bạch Ngọc Đường Không đề phòng Bạch Ngọc Đường ngã ra sau Cũng nhờ Triển Đại Hiệp phản ứng nhanh Vừa thấy đã biết không tốt Bạch Ngọc Đường còn đang bị thương Vội vàng xoay hắn lại Để lưng mình đập xuống mặt đất Bạch Ngọc Đường chống tay lên đất Nhìn Triển Chiêu Con mèo này lại làm sao vậy Ngay lúc ấy Bao chẩn đang muốn đến tìm Triển Chiêu hỏi chút chuyện Vừa đến cửa đã nghe bên trong Xoảng một tiếng Sau đó cửa bật ra Thạch đầu lao ra Chạy ra sân ngồi liếm đuôi Bao trứng khó hiểu Vừa đi qua cửa nhìn một cái <cười> Bao trứng vội vàng giúp Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường đóng cửa Hai người trong phòng cũng hoàng hồn Đột nhiên Triển chiêu ngứng mặt hỏi bao trứng Đại nhân! Tà về phủ sau được không? Bạch Ngọc Đường sững sốt Bao trứng cũng sững sốt Hả? Được thì được Bao trứng không hiểu nhìn triển chiêu Triển hồ vệ có việc Vâng Triển chiêu bò dậy Đỡ luôn Bạch Ngọc Đường lên Tay Bạch Huynh bị thương Tà muốn chăm sóc hắn ít lâu À Bao chững lập tức gật đầu Chuyện này nên làm Hết cách Gần đây phủ khai phòng cũng vô sự Triển hộ vệ cứ yên tâm Đa tạ đại nhân Triển chiêu gật đầu Vỗ vai Bạch Ngọc Đường một cái Chờ ta thu dọn hành lý Bạch Ngọc Đường nhìn Triển chiêu thu dọn đồ trong phòng Lúc này mới phát hiện hành lý Kiếm và vật tùy thân của triển chiêu đều ở trong phòng mình. Ừm, mùi gì thơm vậy a? Bao chẩn bận rộn cả ngày, còn chưa ăn gì. Nghe thấy mùi chân giò hầm, nhịn không được, hỏi. À, triển chiêu không nói chuyện chân giò, chỉ nói. Có lẽ là đến giờ nấu cơm rồi, đại nhân đói rồi sao? Khi nãy ta vừa thấy trù phòng đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn rồi Cũng đúng Cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì Triển hộ vệ Người tự tự thu dọn Ta đến tiền viện trước Bao chẩn nói xong Cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường gật đầu Bảo hắn dưỡng thương cẩn thận Sau đó rời đi Bạch Ngọc Đường đi đến bên bàn ngồi xuống Nhìn triển chiêu bận rộn nhịn không được nói Người không cần đi cùng ta Vậy sao được Triển chiêu nhanh nhẹn thu dọn hành lý Lần trước người đã chiếu cố ta Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội Đương nhiên ta phải đáp lại Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cái bát không trên bàn Hắn còn nghĩ triển chiêu nấu rất nhiều Không ngờ chỉ nấu một phần Con mèo này cũng rất là keo kiệt Triển chiêu đeo bao hành lý Quay đầu lại thì thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn chầm chầm cái bát không ngẩn người. Liền đi đến, nhỏ giọng nói. Có một vài chuyện, chỉ làm cho một người. sững sốt, con mèo này đang dỗ dành mình sao? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu. Cái gì? Không có gì. Triển chiêu vội nhìn trời, kéo hắn đứng bật dậy. Đi mau! Nhân lúc tiểu tứ tử còn chưa phát hiện Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười Làm sao còn nhớ được chuyện giận dỗi Cùng hắn trốn ra cửa sau Dắt ngựa đi Xoay người lên ngựa Hai người dục ngựa chạy suốt đêm Và hãm không đảo Chuyến đi đến hãm không đảo lần này Không ngờ Lại dẫn đến một đại án ly kỳ